Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đang ở ngay bên cạnh mình Lốt là chúa tẻ của những người truyền tin Johnny sau đó coi mình là Luga đã tập hợp được thêm rất nhiều người từ câu lạc bộ của những người vô tính Anh ta chỉ lựa chọn những người thực sự có năng lực và trình độ rồi thuyết phục họ về sự thanh sạch của những phiên bản hiếm về tội lỗi của loài người cần phải được trừng phản và kèm theo đó mê dụ họ bằng mặt sạch Cuối cùng tất cả đều trở thành những tay sai cuồng tím Lốt đặt một tin chung cho các thành viên của cơ lạc bộ là Messenger Còn cậu thì sao? Tôi thích cậu hoàn toàn không giống họ Sau khi hiểu được bản chất của cơ lạc bộ này Em đã điên cuồng thoát ra khỏi nó Đầu tiên là một sự vật lộn khủng khiếp Sau nỗ lực ngừng sử dụng mắt xanh Em giật nó xuống buồn cậu Ngay khi nhận được nó Như một phần thượng từ Johnny Khi không dùng nó Người đã quen với mắt xanh trở nên yếu ớt luôn trong trạng thái lo âu sợ hãi Như lúc này đây em cũng đang sợ, rất sợ Hắn lại buồn trồn di thuốc Nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu Không ai có thể tự ý thoát ra khỏi cái vòi của mắt xanh Đâu đè em nghĩ rằng chỉ còn duy nhất là em trốn chạy khỏi Johnny Dù không chắc ý nghĩ đó có thể biến thành hiện thực Một khi còn bị mắt xanh trói buộc Rồi buổi sáng cái đầy gần 2 năm Johnny thông báo rằng anh ta trở về Việt Nam Em cố gắng che giấu vẻ mừng rỡ rằng mình Bằng cách giả đỏ luyến tiết Nhưng người ta lại an ủi đừng ngại Vì sẽ có rất nhiều người bên cạnh em Sự adi của Johnny Càng chứng minh rằng lốt có mặt ở khắp mọi nơi Không có sự kết nối trực tiếp của Johnny Nhưng lại luôn có những người Chuyển tin liên lạc với nhau Bằng những đường dây chặt chẽ vô hình Lần cuối cùng quyết định bỏ trốn Khi Johnny ra chỉ dụ em phải về Việt Nam để tạo lập đầu mối vận chuyển mắt xanh là lúc em đang phục vụ trên tàu Serenade để vun nốt chút tiền phòng thân. Nhưng ngay ở đó em đã gặp một người truyền tin. Anh ta mang đến cho em một lời nhắn ngầm ý cảnh báo. Em cũng chứng kiến một người truyền tin khác bị sát hại ngay trên tàu bằng chính thần rực lùi e mà sau đó bị công thức đặc biệt khó phân định hoạt chất giám định pháp y ở Tallinn. Đã tưởng nhầm ông ta bị ngộ đọc do sử dụng quá liều methamthamine. Những người truyền tin đó có thể tìm ra em ở bất kỳ ngóc ngách nào trên trên đất này. Và cái chết tàn khốc sẽ đến nhanh chóng, theo cách khó tưởng tượng nhất. Johnny bảo thế, hiện ta là mở nhận ra ý định của em. Để tồn tại, em phải làm theo những chỉ dụ của họ. Mày mà thay, anh ta chưa sai phái em giết người. Em chỉ đóng vai trò người trông giữ và phân phối mắt xanh. Johnny nói, Chẳng có gì an toàn và lý tưởng hơn Là lấy phòng riêng của một cảnh sát hình sự Để làm cái kho cất giữ ma túy Cuối cùng chính Johnny Cũng quyền em nên ngừng sử dụng thuốc Một thời gian nếu không muốn bị chủ nhà phát giác Vì khuôn mặt biến đổi Quái dị của mình Anh ta đưa cho em một loại thuốc Để có thể tạm cai được mắt xanh Giống như thuốc dài vậy Cậu không muốn trở thành Một trong số bọn chúng đúng không nào Bách tinh giận Tại sao cậu không nói điều đó với tôi Mọi việc trở nên dễ dàng hơn Tất cả đều được giải quyết Và không có nỗi mất mát nào cả Nói đến đó Bạch bỗng muốn khóc Dù không muốn tin vào đình mệnh Nhưng anh thấy cuộc đời mới khốn khổ Và chiêu ngươi làm sao Tuy số phận bày ra tất cả những trải nghiệm chết chóc này Kiểm bỗng kéo ghế ngồi sát bách Như mong chờ một sự che chở viện bí Hắn thỉ thầm Kẻ nào không giữ bí mật Kẻ đó phải chết Đó là hình phạt dành cho những kẻ phản bội Cậu biết toàn bộ âm mưu của chúng đối với Mỹ Lâm. Bệnh nghiến răng và âm thanh từ cổ họp anh bỗng phát ra thành tiếng xít. Anh đưa bàn tay như gọng kìm vào yết hầu kim trên hắn úa ngạt thở. Không không, tìm là bắp không thành tiếng. Nhưng cố gắng nói một thôi một hồi trước gọng kìm, kìm làm hắn tắc thở. Anh và Mỹ Lâm đều đối xử tốt với em, em không làm gì để hại cô ấy. Em hoàn toàn không biết gì về chuyện này Tất cả những ghi chép Hồ sơ vụ ấn của anh Em đều không báo lại với Johnny Huỳnh Nếu anh biết anh Đã tìm được ngần anh không tin Chắc chắn anh sẽ không còn đứng đây Nói chuyện được với em thế này đâu Ngọng Kìm nói dần ra Tề lại hai dấu bầm đỏ Trên cần cổ trắng bóc của hắn kỳ họ rũ rưỡi Gặp người lại đều ho Ánh mắt nhìn bách Chỉ sợ hãi mà không hề hoán tháng Còn lấy hà Ôi, kỳ mồm độc. Cả huyện người hỏi em về vụ Lê Hà mấy hoàn toàn không biết. Kẻ bảo tất cả là do tưởng tượng ra, rồi đi sống một mình. Kẻ làm sang nhà anh ta một vài lần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net